các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là hợp tác. ở phần trước thì những ta đã biết đây là cô nàng Ngọc Linh Lung ở trong cái tông phái của Tô Thanh Thanh bạn thân của Giang Thái Huyền trở về quốc gia của mình để trả thù nhưng lại bất ngờ lại gặp phải cái đám ma tộc đã thoát ra ngoài và bị nó truy sát. tuy nhiên cô ta số Vừa may mà lại vừa đen, đấy là được Pháp Hải à, cứu thoát nhưng mà Pháp Hải cũng đang chấn áp cô ta dưới thiên phong tháp tại vì nghĩ cô ta là yêu tộc bởi vì có yêu khí trong người. Nhưng thực ra cô ta là nhân tộc, chỉ có huyết mạch của thiên thánh yêu hồ mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Ta thực sự không phải hồ ly tinh, còn có ai dùng mị hoặc thần thông với ngươi sao? Nội tâm của Ngọc Linh Lùng sụp đổ rồi, lần này quá xui xẻo mà. Vừa mới ra ngoài đã bị người ta chấn áp, mở miệng kêu là yêu tinh. Đáng tiếc là Pháp Hải đã không nghe thấy. tăng chủ, ma tộc xuất hiện ở Thiên La Quốc. Bần Tăng phải đi chấn áp đây, Ngọc Hải truyền tin tới. Nhanh như vậy mà đã có tin tức sau, Giang Thái Huyền kinh ngạc nói. Vâng, vừa vặn gặp phải hai tên ma tộc, Pháp Hải trả lời, không có nhắc đến Ngọc Linh Lung. Nếu như nói ra, người bị chấn áp là võ giả mang huyết mạch của yêu tộc thì trang chủ tuyệt đối sẽ trách hắn. Đây là yêu hồ mị hoặc thế gian, dù chỉ là huyết mạch, nhưng mị hoặc thần thông này trong cùng cấp bậc ai có thể ngăn cản. Lại thêm với nhan sắc xinh đẹp của nàng ta, tuyệt đối sẽ họa quốc hương dân. Vì vậy mà Pháp Hải không nói ra, cũng không tính thả nàng. Pháp Hải, trở về đi, Giang Thái Huyền nói. trang chủ, ma tộc loạn thế, làm sao Bần Tăng có thể bỏ đi mà không để ý chứ? Bần Tăng sẽ tuần theo ý Phật, trừ sạch ma đầu của thế gian trả lại cho mọi người một bầu trời trong sáng. Pháp Hải trầm giọng trả lời. Người muốn hàng yêu trừ ma cũng được, ta đây không có ngăn cản ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện. Giang Thái Huyền hờ hững nói. Thằng chủ mời nói. Pháp Hải trả lời. Thứ nhất điều tra rõ biện pháp mà tộc ra khỏi thiên tháp phải nắm giữ được nó. Giang Thái Huyền oai phong lẫm liệt nói. Đề phong ma tộc lần nữa sống ra ngoài làm loạn, ta phải khống chế được phương pháp này ngăn cản tất cả ma tộc và dị tộc xuất thế để cho thiên hạ thái bình. A Di Đà Phật, chàng chủ, người rốt cuộc cũng hiểu ra rồi. Pháp Hải vui mừng nói, trang chủ yên tâm, bần tăng nhất định sẽ vì người lấy được biện pháp ra vào thiên tháp. Hiểu cái đầu mi, nếu như ta không nói vậy thì người sẽ đồng ý sao? trang Thái Huyền cười lạnh rồi nói, thứ hai, thám thính xem thánh hoàng của ma tộc bị giam giữ ở đâu, những ma tộc này xem ra khẳng định sẽ nghĩ cách để cứu thánh hoàng của bọn chúng. Vì bách tính thiên hạ, ta nhất định sẽ hiểu rõ tình trạng của Thánh Hoàng Ma Tộc để tìm ra đối sách, phòng ngừa Thánh Hoàng Ma Tộc lại ra ngoài loạn thế. Trang chủ đại nghĩa như vậy, bần tăng nhất định sẽ hoàn thành. Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng vẻ mặt của Pháp Hải vẫn rất nghiêm túc, cao giọng niệm một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật, trang chủ quan tâm đến thiên hạ, không hổ là trang chủ. Bần tăng, cho dù có bị treo trên cây, cũng phải vì trang chủ mau hoàn thành hai chuyện này. Giang Thái Huyền ngỡ ra. Người thực sự là cao tăng hay sao? Cái đỡ mờ, ta gạt người như vậy, người nghe không ra hả? Cuối cùng Giang Thái Huyền kết luận là con hàng này tuyệt đối là tu thành Phật, tu ngốc luôn rồi. Nếu như lừa được Pháp Hải thì còn tốt hơn so với bất kỳ sự trợ giúp nào của thần ma. Giang Thái Huyền suy tư. Vị này là một người mà chỉ cần hàng yêu chữ ma thì sẽ hoàn toàn không để ý tới danh hảo hay thể diện của thần ma. Nếu hắn đã chấn muốn trấn áp yêu ma như vậy, thì trợ lực cho ta đi chinh phục thiên tháp đi. Mà cổ Huyền thì vừa sắp xếp xong sự vụ trong tộc, đang định đến thần ma đạo tràng, đột nhiên có một mũi tên đen nhánh mang theo một tấm da yêu thú vọt tới. À, là ma khí. Cổ Huyền nhấc tay làm cho mũi đen tên, mũi tên đen nhánh này tán đi, tấm da yêu thú rơi vào trong tay. Bên ngoài vạn dặm, Tam Phong Vương gặp cốt mà cổ Hà, to gan, thế mà dám hẹn gặp bản vương. Cổ huyền cười lạnh một tiếng, rồi đạp hư không bay lên. Tam phong vương vẫn cao ngàn mét, phía trên khắc đầy những đường vân. Từng có ba vị cường giả trình, trường sinh đỉnh phong, ngộ đạo, xưng vương ở đây, cho nên được gọi là tam phong vương. Trong đó có một vị vương giả, chính là ma tộc Cốt Ma Vương. Lúc cổ huyền ngự không mà đến thì cổ hà sớm đã chờ đợi đây. Cốt Ma Cổ Hà, người cũng to gan thật, dám một mình đi gặp bản vương. Cổ huyền hạ xuống cười lạnh nói. Ngươi không sợ là bản vương giết ngươi hay sao? Một con đường kiếm tiền, ta nghĩ cổ huyền vương sẽ không từ bỏ mới đúng chứ? Cổ hà cười khẽ một tiếng tràn đầy tự tin. Vậy ngươi có biết, bây giờ bản vương có rất nhiều tiền, lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới hoàng dạ không? Cổ huyền kiêu ngạo nói. Nhờ bán tin tức của thiên tháp mà có được chứ gì? Cổ hà hở hững nói. ma tộc ngươi, tại sao lại biết? Không đúng, ngươi hẹn bản vương kiếm tiền. Người cũng biết thần ma đạo tràng sao? Sắc mặt của cổ huyền trầm xuống. Cổ hà rất ít đi thần ma đạo tràng. Lúc đi thì người đi theo cũng ít. Về sau hắn chỉ hoạt động cùng với Long Hạo và Lạc Thanh Phong. Thành ra cổ huyền chưa từng nhìn thấy cổ hà. Đúng vậy. Ta đương nhiên là biết thần ma đạo tràng. Động tĩnh lớn như vậy. Vương khác không dám lại gần. Nhưng ta gặp được chủng tộc của ngươi Và các chủng tộc khác còn có võ giả nữa. Thì ta liền đi tới. Cổ hà thở ơ nói. Nếu thực sự là đứng vô thượng dáng lâm, ta nghĩ các người có trốn cũng khốn không kịp đâu, sao còn tìm đến chứ? Cho nên ta đã điều tra thần ma đạo tràng. Coi như là ngươi hiểu rõ thì thế nào, bản vương bây giờ không có thiếu tiền, bước vào tầng hoang giả cũng có thể thu thập được nhiều tài nguyên hơn, cổ huyền nói. Ngươi không thiếu tiền, nhưng ai lại chê tiền nhiều chứ? Cổ huyền nhích miệng cười một tiếng, lạnh lùng nói. Toàn bộ ma tộc, ngươi dám làm không? Toàn bộ ma tộc. Cổ huyền biến sắc, dạ dày của người có hơi lớn đó, không sợ ăn no bể bụng sao? ta sợ cho nên ta mới đến tìm ngươi, cổ hạ khẽ nói. Nửa đêm giờ tí, vương tướng Cốt Ma sẽ tổ chức đại trận huyết tế để chạy ra khỏi thiên thác, người có tới hay không? Vậy chúng ta thương lượng trước phần chia lợi ích thế nào, cổ huyền nói. Ma vương, mỗi người chúng ta một nửa, những ma tộc khác và tài nguyên, người chiếm một nửa, còn thì chia lại cho ta và hai người anh em khác, cổ hạ nói. Người còn có bạn bè, cổ huyền kinh ngạc, là nhân tộc và yêu tộc, cổ hà nói. Mặc dù ta muốn chiếm phần lớn, nhưng ta cũng không ngốc. Một khi những ma tộc này toàn bộ bị bán đi, thì ta sẽ là ma tộc cuối cùng. Đương nhiên phải lôi kéo mấy người anh em. Được, phần chia thế này ta đồng ý. Bàn vương cho ngươi thêm một bảo đảm. Cổ huyền suy tư một lát, trong tay ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng. Đừng có phản kháng, đây là một phần lực lượng của bản vương, có thể làm cho ngươi tạm thời. Chống lại được cốt ma vương. Cổ huyền vương đã mạnh tới mức này rồi sao? Cổ hà chấn kinh nhìn quang cầu nhập vào trong người, bản thân cảm nhận được một cỗ lực lượng đủ để hủy thiên diệt địa. Bấy nhiêu chỉ có thể kiên trì một lát thôi, để ngươi có ác chủ bài mà bảo vệ tính mạng. Cổ huyền lắc đầu nói, vẫn phải cảm tạ thần cấp công pháp, bằng không thì bản vương cũng không cách nào làm được. Đương nhiên, cũng phải cảm tạ thực lực của cốt ma vương quá kém, chỉ là vương giả sơ kỳ. Nửa đêm giờ tí, hang động cốt ma, Đây là lộ tuyến cụ thể, chờ ta truyền tin, Cổ Hà nói. Yên tâm, trước nay bản vương chưa từng hố chiến hữu bao giờ, Cổ Huyền cười nói. Cổ Hà đạp không rời đi, Cổ Huyền nhìn tấm bản đồ, mà trong mắt lấp lóe tinh quang. Cũng tốt, nếu như Cổ Hà có thể xưng vương xưng hoàng, lúc đó sẽ chỉ còn một mình hắn, thì đến khi đó bản vương cũng có thể lùi kéo tỉnh hữu nghị. Một khi ma tộc bị bán đi, Cổ Huyên cũng bán những vương khác, thế đơn lực mỏng, đương nhiên muốn lôi kéo tỉnh chiến hữu, về sau coi như không đối địch với Trần hư giới thì cũng vẫn có thể làm ăn. Nhân tộc yêu tộc đang bắt giữ thiên mục vương, biết được tin tức từ ma tộc, nhất thời do dự, bây giờ nên làm gì đây? Theo bản vương thấy nên trực tiếp, xông đến mà diệt sạch ba tộc đi, một vị vương giả của yêu tộc nói. Hồng minh một chút đi, ngự hoang hử lạnh một tiếng mà nói, chúng ta vốn dĩ chỉ có thể gắng gượng ngăn chặn tiến công của ma tộc. Bây giờ một vài vương dị tộc vì thoát khỏi thiên tháp mà liên minh với ma tộc, thì chúng ta càng không phải là đối thủ. Vậy thì liên lạc với cổ huyền vương, một vương giả trầm tư. Liên lạc với cổ huyền vương, sợ là cũng không đủ. Ai, nếu năm ngàn vạn đó là do chúng ta dùng thì tốt rồi. Một vị vương giả thở dài. Nhưng vương giả khác trợn trắng mắt. Nếu không phải là việc trọng đại này, thì hoàng giả của tầng hoàng giả quyết định Làm sao bọn họ lại dám lấy ra 5.000 vạn cho cổ huyền cơ chứ? Giọng nói của thiên võ kiếm vương lạnh lùng, 5.000 vạn kia đã tiêu tốn phần lớn tài nguyên. Một vị hoàng giả đã rời khỏi thiên tháp đến chấn áp thánh hoàng ma tộc. Nếu như lại chi thêm một số tiền lớn, thì e là không áp chế nổi phong ấn đâu. Tầng hoàng giả của thiên tháp cũng sẽ không ngăn được. 5.000 vạn họ đưa cho cổ huyền là số tiền gom góp được từ các thế lực lớn, cộng thêm một khoản tài nguyên dùng để chấn áp thánh hoàng ma tộc. Nếu như lại bỏ ra số tiền lớn nữa thì tài nguyên trong khu vực phong ấn lại càng giảm đi một phần, để rồi lại sinh ra thêm một hoàng giả nữa sau. Vậy thì tầng hoàng giả này tiêu chắc rồi. Mà lúc bàn bạc ở nhân tộc, yêu tộc thì khu vực ma tộc, đại trật huyết tế chuẩn bị đã lâu, rốt cuộc được mở ra. Cốt ma vương ngồi trên vương vị, ngồi dưới là cổ hà và quần chúng ma tộc, còn có một bộ phận cốt ma nhưng tất cả đều là tinh anh, còn ma tộc bình thường thì đang ở phía trước. Phía trước là một biển máu, có vô số ma tộc rẫy dụa hoảng sợ trong đó, sắc mặt cổ hà lạnh lùng, đây chính là kết cục cuối cùng của những ma tộc này, nếu như không phải bản thân quả quyết thì mình cũng là một người trong số đó. Cổ hà, cốt ma vương lạnh lùng nói, có, cổ hà cung kính đáp, chờ sau khi bản vương đi, người phụ trách thống lĩnh ma tộc còn lại, cốt ma vương nói, đà tạm ma vương đại nhân, cổ hà cung kính vâng lời, đáy lòng thầm mắng trời để cho ta thống lĩnh ngư, ngươi để lại cho ta cái gì chứ, một đám phụ nữ và trẻ em à? Một số ma tộc tình nhuệ đều bị cốt ma vương tính mang đi, mà còn thừa lại đều là một vài thiếu niên ma tộc chưa trưởng thành, và cả những nữ ma tộc có sức chiến đấu không cao, ngay cả tư cách để huyết tế cũng không có. Ta nhiều năm cố gắng như vậy, cuối cùng vẫn không cách nào thay thế cổ nguyên. Ra khỏi thiên tháp mà lại không mang theo ta, nếu đã thế, đừng trách ta lộng dạ độc ác, trong lòng cổ Hà lúc này, hoàn toàn là lạnh lẽo. Thời cơ đã tới, mau mở trận, cốt ma vương đứng dậy hét to, nghiêm nghị quát. Các ma tộc đã sớm chuẩn bị, thi nhau đánh ra một đạo ma khí, kích hoạt ra đại trận huyết tế. Cốt ma vương mạnh mẽ rót vào lực lượng của vương giả, biển máu sôi lên trùng sục Một cái lệnh bài đen nhánh bay ra, vọt vào trong, vọt vào trong đại trận huyết tế. Âm một tiếng, Biển máu chấn động, ma tộc dãy ruộa trong nháy mắt bị nuốt hết. Biển máu khuấy động lên, lệnh bài đen nhánh nở rộ ra quang mang yêu dị. Quy tắc của thiên tháp đang vặn vẹo, cấm chế mà thiên thần đại đế để lại đang suy yếu. tăng thêm sức mạnh lên, cốt ma vương lại đánh ra một đạo lực lượng của vương giả. Hắn bước ra thêm một giọt tinh huyết, bay vào trong biển máu mà đói. Biển máu vô biên, lấy ma làm dẫn. Âm uhm. Biển máu chấn động. Một cái vòng xoáy khổng lồ hiện lên, lệnh bài đen nhánh nở rộ ra quang mang yêu dị, hút lấy lực lượng của biển máu, sinh ra sự thay đổi, dần hóa thành một cánh cửa. Thờ dịp mà cốt ma vương không chú ý, đầu ngón tay cổ hạ khẽ động, một đạo tin tức in lặng phát ra. Đi, cánh cửa vừa xuất hiện, cốt ma vương vô cùng kích động, hắn vung tay lên, tinh nhuệ của ma tộc lập tức ngự không bay về phía cánh cửa kia. Một vị ma tộc sau khi xuyên qua cánh cửa lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Cốt ma vương vui mừng, tốt rồi, đúng là lối ra, các người lui ra phía sau, bản vương phải đi trước. Liếc thấy cốt ma vương ngự không bày lượn trong lòng cổ hà quính lên, tên cổ huyền này sao còn chưa tới. Cốt ma vương xuyên qua hư không hướng về biển máu mà đi, hắn kích động nhìn trầm chầm, chầm vào cánh cửa, toàn thân đều run dậy. Cái chỗ thiên tháp quỷ dị này, rốt cuộc bản vương cũng sắp rời khỏi nó rồi. Thiên thần đại đế, đừng mơ tưởng giam cầm được bản vương, giam cầm được ma tộc. Ha <cười> ha. Cốt Ma Vương cười to một tiếng rồi đi vào cánh cửa kia. Trần Hư Giới, Bản Vương, đợi một chút, xảy ra chuyện gì vậy? Cốt Ma Vương đang kích động nhưng thân thể mới đi vào một nửa thì lại không nhúc nhích được nữa. Chẳng lẽ cánh cửa này xảy ra vấn đề gì sao? Mình chuẩn bị không đủ huyết tế, không thể gánh nổi Vương giả qua cửa. Cốt Ma Vương ngơ ngác nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, sắc mặt lập tức vô cùng đặc sắc. "Ồ hà cái đồ mẹ nhà ngươi, kéo Bản Vương làm gì?" Không phải là máu huyết tế không đủ mà cổ hà đang ôm hai cái đùi của hắn cố sức kéo ra. Nếu như là trường sinh bình thường khẳng định không thể kéo được hắn, nhưng trên người cổ hà lại tỏa ra một tia lực lượng của pháp tắc. Người đây là năng lượng pháp tắc của cổ huyền, người lại cấu kết với dị tộc. Cốt mà vương giận tím mặt, hai tay xuất kích, mà uy quần quận đập vào mặt cổ hà. Vương tôn kính, người muốn đi nhưng đã hỏi ý ta chưa? Cổ Hà giữ tận cười một tiếng rồi đột nhiên kéo mạnh một phát lực lượng quy tắc của cổ Huyền để lại trong cơ thể hắn nháy mắt đã kéo cốt ma vương lại hắn nhẹ nhàng buông tay để cốt ma vương trực tiếp bay ra ngoài. Bành. Lúc này một chưởng của cốt ma vương cũng đánh vào người cổ Hà trong nháy mắt đánh cổ Hà bay ra ngoài. Tổ sâu bọ thấp kém ngươi chẳng qua là bị cổ Huyền lợi dụng mà thôi chỉ bằng một tia lực lượng pháp tắc mà có thể sống sao? Cốt Ma vương nhìn cổ hà bị một trưởng đánh trúng, lạnh như băng nói. Đã mượn dùng lực lượng phát tắc của bản vương, thì sao có thể chết được? Một tiếng cười lạnh vang lên, rồi một hình bóng mờ mờ trong nháy mắt xuất hiện trên không trung của biển máu, đánh ra một quyền. Oanh! Một tiếng vỡ nổ, nổ vang, cánh cửa vỡ nát. Cổ huyền vương, cốt Ma vương phát điên, bản thân chuẩn bị lâu như vậy mới bố trí sóng huyết tế đại trận, vậy mà lại bị một quyền của cổ huyền đánh nát. Khục khục! Một tiếng ho khan vang lên, cổ hà che lồng ngực đứng dậy phun ra một búng máu. Hắn cười gần nói, Cốt ma vương, ngươi không giết được ta đâu. Ngủ ngốc, ta không giết được ngươi thì cổ huyền vương cũng không bỏ qua cho ngươi. Cốt ma vương hử lạnh. Không không, cổ huyền vương lắp đầu, thương hại nhìn cốt ma vương. Vậy này chính là đồng minh của ta, là ma vương trong tương lai. Không, hẳn là ma hoàng, à không đúng, là ma đế. Trong mắt cổ hà nổi lên dã tâm. Đúng vậy bạn đồng minh chúng ta vẫn luôn là bạn đồng minh Cổ hà trước hết cứ giải quyết tên ma vương này đợi người đột phá xưng vương đến lúc đó chúng ta kế ký kết khuế ước quy tắc vĩnh viễn không rời bỏ nhau Cổ huyền vương nói được vĩnh viễn không bỏ rơi nhau cổ hà kiên định nói trước khi chưa lớn mạnh hoàn toàn thì Cổ huyền vương là chỗ dựa của hắn đáng chết các ngươi còn không mau đi giết hắn cốt ma vương nổi giận gầm lên một tiếng hạ lệnh cho đám ma tộc tinh nhuệ khác Rồi bỗng nhiên nhào về phía cổ huyền. Cổ huyền vương, không cần phải lo cho ta. Mấy tên tôm tép kia không gây được sóng gió gì đâu. Cô Hà tự tin nói. Cuồng vọng, đám ma tộc tinh nhuệ giận dữ, nguyên lực cuồn cuộn đánh tới. Đổ phản tộc, giết. Một đám ma tộc tinh nhuệ còn chưa kịp bay lên thì đã nằm dạp xuống, cấm võ trận. Trong ánh mắt ngơ ngác của chúng ma, Long Hạo và Lạc thành Phong sông tới, sau đó dùng dây trói rồng, toàn bộ trói gô đám tinh nhuệ này lại. Một người một yêu mừng rỡ nói. Xong. Chúng ma trợn trắng mắt. À, cổ huyền vương, bản vân phải giết ngươi. Cốt ma vương tức giận. Chỉ bằng ngươi. Cổ huyền vương khinh thường cười một tiếng, dùng nắm tay phải đánh ra một quyền làm không gian chấn động. hư không lập tức hiện lên vết rách. Bá vương giận dữ, sơn hà động. Một quyền mang theo lực lượng to lớn lại cộng thêm sức mạnh vô biên của vương giả oanh kích ra. Mang phí cuồn cuộn tán loạn, đánh thẳng vào người cốt ma vương. Bùm. Một quyền hạ xuống sườn cốt vỡ vụn, cốt ma vương phun ra một búng máu, kinh ngạc lứt nhìn cổ huyền vương. Người, đây không phải võ học của cổ tộc. Đây là thần cấp công pháp, bá vương võ kinh. Cổ huyền cười lạnh một tiếng đánh ra một trường, không gian của tầng vương giả vỡ nát, thiên địa băng. Đừng có đánh chết, cổ hà Long Hảo và Lạc Thanh Phong đồng thời kêu lên. Cổ huyền biến đổi chiêu thức, vò xuống, bá vương phong linh thuật. Có mấy nạo năng lượng vương giả quẫy động. Chỗ trọng thương trong người cốt ma vương khiến do pháp tắc vương giả và vương giả chi lực trong cửa thán bị phong ấn lại, bịch. Cốt ma vương trực tiếp rơi xuống, đối mặt với cổ huyền, hoàn toàn không còn sức phản kháng. Cổ huyền vương, ngươi, không ngờ thực lực của ngươi lại mạnh như thế. Cốt ma vương trọng thương đang bị phong ấn kinh hãi, đưa mắt liếc nhìn cổ hà, trong mắt tràn ngập kinh sợ. Ngu ngốc, ngươi thực sự cho rằng ra ngoài là thú vị lắm sao, ở bên ngoài còn có vô số kẻ mạnh hơn ta. Cổ huyền khinh thường nói Cốt mà vương nghẹt mặt Ở bên ngoài có rất nhiều người mạnh hơn Cổ huyền vương ư Đi, nhanh mang chúng đi bán thôi Lòng hạo thúc giục Động tính ở đây quá lớn Tránh hấp dẫn những đám ma tộc khác tới đây Không đâu Động tính lớn này dù có lớn hơn nữa Cũng sẽ không khiến cho bọn hắn chú ý Cổ hà tự tin nói Dừng lại một chút Hắn lại lạnh lùng nói Bán toàn bộ những ma tộc này Như thế chúng ta mới không bị lộ Cổ hà huynh đệ Có ý gì Cổ Huyền như có điều suy nghĩ. Cốt mà Vương mang tham Ma tộc tinh nhuệ rời đi, nhân tộc đột nhiên xâm lấn, giết sạch các Ma tộc còn lại, ta bị thương nặng phải trốn sang Ma tộc khác để cầu cứu trợ giúp. Cổ Hà cười lạnh một tiếng đứng chắp tay sau lưng nói: Cách này rất hay, nhưng Cổ Hà huynh đệ thương thế của người còn chưa đủ nặng để ta cho người thêm một trường. Vẻ mặt Cổ Hà cứng đờ, chưa kịp mở miệng đã bị lạc Thanh Phong đánh một trường. Bởi vì không hề phòng bị, lần này đúng thật là bị thương nặng. Tất cả tài nguyên của ma tộc đều ở trong nhẫn không gian của cốt ma vương, cổ hà lại nói. Vì muốn ra khỏi thiên tháp cho nên cốt ma vương đã vơ vét tất cả tài nguyên, không hề để lại chút gì. Các người chờ ta, ta đi bán, sau đó chia tiền sau. Cô huyền ném lại một câu, cuốn tất cả ma tộc rồi nhanh chóng rời đi. Có khi nào hắn cuốm hết luôn không? long hạo có chút lo lắng. Sẽ không, cô hà kiên định nói. Ngày sau còn có rất nhiều tiền, hắn không thể không kiếm. Một người một yêu lúc này mới không mở miệng, họ gấp gáp rời đi, tìm một chỗ không người để chờ đợi. Cầu Hà thì trực tiếp liên lạc với Giang Thái Huyền để bán cốt ba vương, cộng thêm với tài nguyên của ma tộc và những tinh nhuệ ma tộc này nữa, tổng cộng là 300 vạn nguyên tệ. Làm hay đó, Giang Thái Huyền khen ngợi. Cầu Huyền cảm tạm một câu, chàng chủ, ta tính một thời gian nữa lại xung kích cảnh giới hoàng giả, Bây giờ phải kiếm thêm chút tiền. Đương nhiên có thể. Giang Thái huyền mỉm cười nói. Sau khi tiễn cổ huyền vương, hắn lách mình tiến vào bí cảnh. Viết ma vương, ảnh ma vương. Trong các ngươi, ai có thể từ trong miệng cốt ma vương, hỏi được cách ra ngoài Thiên tháp, bàn trang chủ xa choán vài ngày nghỉ, siêu đãi đồ ăn ngon, thức uống tốt, và có cơ hội xem tivi. Hắn nói xong câu đó lập tức ném cốt ma vương cho hai vị ma vương xử lý. Cũng không lâu sau, Giang Thái Huyền nhận được tin tức và còn có một bản vẽ được luyện chế. mà đế lệnh xong phỏng theo thiên thần lệnh luyện chế ra, nhưng lại kém xa, cần có đại trận huyết tế để mở ra một cánh cửa, duy trì trong một canh giờ ư. Hệ thống, có phải là ta cần phải tiêu diệt tất cả ma đế lệnh mới có thể chinh phục thiên thác phải không? Giang Thái Huyền hỏi. Hoặc chính bản thân ký chủ khống chế ma đế lệnh, hoặc cũng có thể tiêu diệt tất cả ma đế lệnh? Hệ thống trả lời. Ta không chế ư? Nhưng mà cần có đại trận huyết tế, có tác dụng gì chứ? Giang Thái Huyền biểu môi, không phải tiêu diệt là được rồi à? Không phải có thể rời khỏi thiên tháp sau. Với tài nghệ trận pháp của gia cắt thần hầu, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, phá vỡ cấm chế của đại đế, đâu phải việc gì khó. Pháp Hải nói cho người biết một tin xấu, Giang Thái Huyền thở dài truyền âm. Trang chủ, tin xấu gì vậy? Pháp Hải vội vàng hỏi lại. Về cách ra khỏi thiên tháp của ma tộc, bàn trang chủ đã tìm được rồi. tăng thái huyền sắp xếp hệ thống ngôn ngữ một chút rồi nói ma tộc áp dụng ma đế lệnh tổ chức đại trận huyết tế lấy máu tươi của vô số sinh linh để hiến tế xông phá ra khỏi hạn chế của thiên tháp người nghĩ thử xem trận này thì cần có bao nhiêu người chết. trang chủ ma ngệt như thế đáng chém pháp hải tức giận đúng vậy phải diệt trừ những ma tộc này thực sự quá ghê tởm chúng ta phải xóa bỏ ma đế lệnh pháp hải nhiệm vụ trừ ma giao cho ngươi Nhớ kỹ, một khi phát hiện mà đế lạnh thì lập tức hủy đi, Giang Thái Huyền nói. Trang chủ yên tâm, bần tăng chắc chắn là sẽ chấn áp toàn bộ những ma đầu này, hủy diệt mà đế lạnh. Pháp Hải hiên ngang trả lời. Được, việc này ra cho ngươi, bản trang chủ yên tâm nhất. Như thế thì vất vả cho Pháp Hải đại sư rồi, Giang Thái Huyền nói. Trang chủ, bần tăng đi đây. Pháp Hải niệm một tiếng không trả lời nữa, xong trong lòng hắn lại nghi hoặc. Sao chàng chủ lại gọi mình là đại sư? Việc này trước giờ chưa từng xảy ra, lẽ nào y đã bị lòng chính nghĩa chảm yêu trưởng ma của mình làm cho cảm động. Nhiệm vụ trước kia đều là tự mình làm, bây giờ lại có pháp hải hỗ trợ, hẳn là có thể hủy diệt ma đến lạnh rồi. Giang Các Huyền suy tư một lát lại gửi tin cho nhân tộc yêu tộc. Ngự hoang, ma tộc đã chạy ra ngoài gây họa cho thiên la quốc, quốc đô cũng có rất nhiều ma vương, các người không đi thật sao. Giang Các Huyền đưa tin. Chàng chủ. Ma tộc đã tìm đến thiên la quốc quốc đô rồi sao? Ngự hoang và các vương giả khác giật mình. Đúng vậy, bàn chàng chủ tính đưa pháp hải cho các người thuê, đề phòng ma tộc cường đại xuất hiện, mà các người không thể giải quyết, rồi lại để cho đối phương chạy trốn. Tàng tái huyền nói, dừng là một chút lại bổ sung. Ta ủng hộ các người xử lý ma tộc, dù sao thì việc này cũng là vì thiên hạ Thái Bình. Chàng chủ, ma tộc nắm quyền, ngự hoang đại biểu cho nhân tộc, cảm tạ chàng chủ. Tầm 5 vạn nguyên tệ tới đây. Ngự Hoang kích động nói, đừng vội, 5 vạn nguyên tuệ, thuê trong 3 ngày, không cần trả tiền hoa hồng. Lần này bảng chàng chủ đã lấy hết vốn liếng ra giúp các người rồi đó. Sang Thái Huyền nói, rồi thở dài. Những cường giả này đều là quan hệ hợp tác, bản chàng chủ chỉ có thể vì thái bình của nhân tộc mà tranh thủ cho các người ưu đãi lớn nhất. Chàng chủ, tâm ý của người bản Vương hiểu rõ, bàn Vương sẽ lập tức mang tiền tới. Ngựa Hoang nhanh chóng chạy tới trực tiếp ném ra 20 vạn để thuê 12 ngày. Đã vậy thì Thiên La Quốc giao cho các ngươi Giang Thái Huyền nói. Chàng chủ yên tâm, Ngự Hoàng hạ giọng cam đoan. Lại đây, chỗ này còn có một số cấm không trận, nếu như các người bố trí thì những ma tộc kia không cách nào Ngự không mà bay, không thể trốn thoát. Giang Thái Huyền lại lấy ra một tờ giấy. Chàng chủ, ta đã nghe Ngự Thiên Thu nói rồi, Ngự Hoàng nhận vật liệu rồi nói. Trong khoảng thời gian này bọn ta cũng tính luyện chế chuyển tống trận, lúc đó có thể đi khắp Thiên La Quốc ma tộc sẽ không còn chỗ nào để trốn. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu, thực sự là rất có tiền đồ. Thu tiền xong, ngự hoang rời khỏi, hắn còn phải đi xử lý việc của ma tộc. Giang Thái Huyền liếc nhìn 20 vạn nguyên tệ rồi nhanh chóng thu vào. Có thể kiếm được chút nào hay chút đấy, sao có thể làm không công. Thần ma đạo tràng trong tầng vương giả có một đạo quang mang hiện lên. Trong truyền tống trận, một con long giả hưng phấn truyền tống tới, trực tiếp bỏ về phía Giang Thái Huyền. chàng chủ, Long Hạo kích động nhìn qua, người có chuyện gì? Giang Thái Huyền thắc mắc. Con Long Sàn này không ở cùng một chỗ với cổ Hà, ngoan ngoãn hãm hại ma tộc mà chạy tới đây để làm gì? Trang chủ cho bọn ta thề cường giả mà không lấy tiền hoa hồng được không? Bọn ta đồng ý sau khi lấy được Thiên Thần lệnh thì sẽ bán cho ngươi. Long Hạo thấp giọng nói. Thiên Thần lệnh. Ánh mắt Giang Thái Huyền khựng lại. Thiên Thần lệnh chính là vật mà Thiên Thần Đại Đế để lại. Có thể khiến cho nhân tộc yêu tộc tùy ý ra vào thiên tháp, cũng có thể cấm nhân tộc yêu tộc tiến vào, nó tương đương với một cái chìa khóa của thiên tháp. Ma đế lệnh cũng là sản phẩm từ thiên thần lệnh, nếu hắn có thể nắm giữ thiên thần lệnh, thì người của đông vực nếu muốn ra vào thiên tháp, đều phải được sự đồng ý của hắn. Thì cần như thế, một khi lấy được thiên thần lệnh, lại hủy đi ma đế lệnh, thì trong nhiệm vụ chinh phục thiên tháp này, hắn hoàn toàn không cần phải đi tới tầng hoàng giả, chỉ cần khống chế thiên thần lệnh là được. Các người biết chỗ của thiên thần lệnh xong, hai mắt của Giang Thái Huyền híp lại nghi ngờ hỏi. Trong tay ma tộc ở tầng hoàng giả, căn cứ và tin tức biết được thì ma đế lệnh tạm thời chỉ có thể luyện chế ra dưới tầng hoàng giả. Ma tộc ở tầng hoàng giả còn đang nghiên cứu, Long Hạo nói. Vậy các người làm sao có thể đảm bảo lấy được thiên thần lệnh, Giang Thái Huyền nói. Có cổ hà, bọn ta tính bồi dưỡng cổ hà xưng hoàng để lên tầng hoàng giả, sau đó lấy thiên thần lệnh, Long Hạo trả lời. Bồi dưỡng ra một tôn hoàng, người chắc chứ? Người có biết là cần bao nhiêu tiền hay không? Giang Thái Huyền nhíu mày. Bây giờ cổ hà mặc dù đã là trường sinh đỉnh phong chỉ cần thêm ít tiền là thành công xưng vương. Nhưng giai đoạn từ vương giả đến hoàng giả lại cần quá nhiều tiền. Long Hạo lấy đâu ra tự tin mà dám nói là bồi dưỡng cổ hà xưng hoàng? Biết chứ, Long Hạo mỉm cười thấp giọng nói. Càng chủ, ngươi cảm thấy nếu gộp hết tất cả dị tộc, ma tộc, chỉ trừ vương của phe phái là cổ huyền ra. Thì có đủ cho cổ hà sưng hoàng hay không? Giang Thái Huyền kinh ngạc. Các người tính một mẻ hút gọn toàn bộ vương giả ư. Nghe chừng cũng ghen to gan quá. Vong hết ma tộc dị tộc, ngoại trừ người của phe phái cổ huyền, người không có định buông tha cho ai xong Không, Long Hạo lắp đầu thần bí nói. Mục tiêu của bọn ta là tầng hoàng giả. Mà những hoàng giả kia lại quá nhiễu sự, cần bán sạch để cho bọn chúng bình tĩnh lại để cho bọn chúng ở trong phó bản trò chơi cho khuây khỏa đầu óc cho nó đỡ ngu. Ta thấy người mới là người cần bình tĩnh đó. Giang Thái Huyền bĩu môi, năng lực gây sự của mấy tên này quá mạnh, lòng dạ cũng đủ ác, còn chưa lên tới tầng hoàng giả, đã tính mang hoàng giả đi bán rồi. Suy nghĩ, Giang Thái Huyền liền đồng ý việc này có thể, nhưng trừ chuyện đó ra, nói ta nói cho người biết một tin tốt là mấy ngày nữa bản chàng chủ sẽ cho các người thuê vương giả, vương giả của thần ma đạo tràng sau. Long hạo mở to hai mắt mà nhìn, thần ma đạo tràng thì kém nhất cũng là vô địch đồng cấp, người lợi hại hơn thì vượt cấp giết địch như trò chơi. Nhìn đám người bạch tố trinh, ra các thần hầu, ai mà không phải vượt cấp trao địch nhân lên mà đánh. Sức mạnh thần ma bộc phát, hoàng giả bình thường đều phải quỳ lăn, nếu như đột phá vương giả thì bất kể hoàng giả gì cũng phải nằm xuống. Giang Thái Huyền hài lòng gật đầu, vỗ đầu Long hạo. văn trang chủ cảm thấy người có tiền đồ nhất đồng vực chính là ngươi. Hạo môi. Có tiền đồ nhất ư, là bởi vì ta ngay cả yêu tộc cũng dám bán ấy hả? Racula đâu? Giang Thái Huyền chuyển âm. Bây giờ cũng chỉ có mỗi Racula là có thời gian, người khác đều đã bế quan. Pháp Hải thì bị hắn lừa, cho nên bây giờ đi săn bắt ma tộc, cho nên hắn cho nhân tộc thuê luôn rồi. Racula rất nhanh đã tới, hóa thành một con rơi máu nhỏ, nhập vào trong người Long hạo rồi truyền tống rời đi. Có hai người, Racula và cổ huyền vương liên thủ, thì vương giả gì đó đừng hỏng chạy thoát. Chư vị, cô Hà cảm tạ đại ân của chư vị, cô Hà khom người bái xuống. Cô Hà huynh đệ không cần nhiều lời, cổ huyền khẽ cười nói, đã nói rõ rồi, đến tầng hoàng giả, mọi thu hoạch đều sẽ thuộc về bọn ta. Tất nhiên rồi, cổ Hà trầm giọng nói, đây chính là cái giá mà hắn phải trả, bước vào tầng hoàng giả hắn sẽ không lấy một xu, như những thứ thu hoạch được ở tầng hoàng giả, toàn bộ đều cho cổ huyền Long Hạo và Lạc Thanh Phong, nếu như không đủ thì sau này sẽ bổ sung thêm. Như thế đám người cổ huyền mới giúp toàn lực bồi dưỡng hắn, hố xong được tầng vương giả sẽ tiếp tục đi hố ma tộc ở trên tầng hoàng giả, một vố nút trọn. Tám người long hạo cẩn thận chờ cơ hội, hết cách rồi, bọn hắn chỉ có thể động thủ, vào lúc mà những ma vương này chuẩn bị huyết tế, bằng không động tính gây ra quá lớn thì sẽ khiến cho đám ma vương khác chú ý. Lần nữa bắt được một tôn ma vương thì mấy người nhanh chóng rời khỏi, ngay cả dừng lại cũng không dám. Bọn họ phải nhanh chóng đóng gói ma tộc mang đi bán. Hai trăm vạn nguyên tệ, Giang Tây Huyền thở ơ nói, Giá càng ngày càng thấp rồi, Đám người cổ huyền thở dài một tiếng, Bỏ hai trăm vạn vào thẻ hội viên của cổ hà. Chỉ cần vương giả, Không hạ giá là được, Cổ hà nói, Phần lớn vẫn là vương giả, Còn cái khác chỉ xem như vật bổ sung. Dù chỉ đáng giá một trăm nguyên tệ, Thậm chí mười nguyên tệ, Bọn hắn cũng không do dự mà bán đi. Cổ huyền vương chờ chút, Trong tuyết cổ huyền vương muốn đi, Giang Thế Huyền vội gọi lại. Chàng chủ, có gì căn dặn sao? Cổ huyền vương vội nói, vương giả của thần ma đạo tràng, người có thuê không? Giang Thế Huyền thấp giọng nói, ta báo cho người đầu tiên đó, những người khác vẫn chưa nói đầu Mười vạn nguyên tệ một lần xuất thủ, không lấy hoa hồng. Vương giả của thần ma đạo tràng, cổ huyền suy nghĩ sâu xa câu mày lại. Trường sinh của thần ma đạo tràng hắn từng thấy, nhưng vương giả, Có phải cũng có thể bảo trì uy thế vượt cấp giết địch như vậy hay không? Giết người chỉ cần một ngón tay, có muốn thử không? Giang Thái Huyền thấp giọng nói. Không, cậu Huyền vội vang lắc đầu, nói đùa gì vậy? Việc này có thể thử xong Bây giờ thực lực quán mặc dù danh xưng đệ nhất là hoàng giả, nhưng hắn biết so với cường giả của thần ma đạo tràng thì hắn vẫn kém xa. Hắn liếc nhìn tuần sang của thần ma, đây đều là những thần ma bị trọng thương, họ đang trong thời kỳ khôi phục. Vị đại nhân này có thể im hơi lặng tiếng chấn áp vương giả không? Cổ huyền lại nói. Hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Thái huyền tự tin. Vậy thì thuê, mời vị kia tới đây đi. Cổ huyền cắn răng lấy ra 10 vạn nguyên tệ. Vũ văn đi thiên quang thành, mang truyền tống trận ở đó tới đây. Sau đó để người mang truyền tống trận ở chỗ này qua đó, giang Thái huyền phân phó. Vũ văn vội vàng truyền tống qua, đổi thân cấp truyền tống trận qua đây, sắp xếp cẩn thận xong xuôi. Bạch Tố Trinh đã sớm phá quan đi ra, nàng tức khắc chuyển tống tới. Tàng chủ, con lừa chọc đâu? Bạch Tố Trinh vừa đến đã lạnh lùng hỏi. Giang thay huyền tức giận nhìn nàng một cái. Nhiệm vụ của ngươi là giúp cổ huyền im hơi lặng tiếng chấn áp kẻ thù. Về phần pháp hải, bây giờ y đang làm nhiệm vụ khác. Ngoại trừ phó bản trở chơi, con lừa chọc kia cũng biết làm nhiệm vụ rồi sao? Bạch Tố Trinh kinh ngạc. Bây giờ pháp hải vô cùng chăm chỉ, hắn làm nhiệm vụ còn chăm chỉ hơn so với các ngươi. Giang Tây Huyền biểu môi, sau đó nói: Được rồi, ngươi đi theo Cổ Huyền làm nhiệm vụ đi. Giang Tây Huyền nhìn về phía Cổ Huyền, vị bạch tố trinh này, Long Hạo có biết? Bạch đại nhân mời. Cổ Huyền vui mừng, vội vàng dẫn theo bạch tố trinh rời đi. Nhiệm vụ là gì? Bạch tố trinh lạnh giọng hỏi thăm. Trấn áp một tôn ma vương, lần này là Thạch Ba Vương, phỏng ngự vô song, lại là vương giả đỉnh phong. Giờ tý nửa đêm sẽ tiến hành huyết tế đại trận, đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Cổ Huyền nói. Giờ tí nửa đêm, Bạch Tố Trinh nhíu mày lại, hở hững nói: Thạch Ma Vương ở đâu? ở bên ngoài cách đây ngàn dặm trong một mảnh thạch lâm. Thở chút đã, Bạch đại nhân, ngươi làm gì vậy? Cổ Huyền Vương vừa nói địa điểm của Thạch Ma Vương ra, trong nháy mắt Bạch Tố Trinh đã biến mất. Bạch Tố Trinh không thèm để ý. Cổ Huyền Vương gấp gáp vội vàng báo cho đám người Cổ Hà, Long Hạo và họ chạy tới lãnh địa của Thạch Ma Vương. Bạch Tố Trinh hóa thân thành một con rắn dài lập tức lướt ra ngoài ngàn dặm, lãnh địa của thạch ba vương. Dưới một mảng thạch lâm, cột đá chọc trời, độ cao trung bình là một mét. Duy chỉ có ở giữa, một thạch gốc sần sùi cực kỳ dễ thấy. Ma tộc, thân sắc của bạch tố trình băng lãnh, ở trong những cột đá này, nàng cảm nhận được khí tức của ma tộc, nàng không chút do dự, năng lượng pháp tắc chỉ dao động một chút, ở bên ngoài tràn ngập vô số phủ văn thần bí. Hồng Trần kiếp kinh, dẫn độ Hồng Trần. Hồng Trần hiển hóa, thế giới hư ảo bao phủ toàn bộ thạch lâm, trong nháy mắt liền tiêu tán. Thế giới hư ảo thay thế vào đó. Bạch tố Trinh vung tay lên, thế giới hư ảo này hóa thành một bức tranh thu vào trong tay. Bạch Đại... Cổ huyền vừa vặn chạy tới, trong thế cảnh này lật tức ngơ ngác. Có cần kiêu ngạo như vậy không? Một chiêu của ngươi đã chấn áp toàn bộ rồi sao? Không hề có một chút cảm giác nào. Người muốn im hơi lặng tiếng. Bạch Tố Trinh liếc mắt nhìn cổ huyền rồi ném bức tranh cho hắn. Ứng ực. Cổ huyền nốt nước miếng một cái. Vụ này được đấy. Đúng là im hơi lặng tiếng. Những man tộc này bao gồm cả ma vương toàn bộ bị chấn áp chỉ trong một nốt nhạc. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cáo tử. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc chuyện này đây nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.